Trưng 27, Cải cách phương pháp giáo dục phù hợp với kỷ nguyên ánh sáng. Vào khoảng thế kỷ thứ 11 đã diễn ra một bước ngoặt lịch sử đối với nền văn minh nhân loại, bởi thời gian này đã đánh dấu sự ra đời gần như đồng thời của các nhà tư tưởng lớn nhất mọi thời đại, với những triết thuyết mang tính định hình cho nền văn minh của loài người chạy dài suốt từ Á sang Âu. Đức Khổng Tử, Lão Tử ở Trung Hoa, Đức Phật ở Ấn Độ, triết học gia Sóc Rết ở Hy Lạp là những nhân vật tiêu biểu được ra đời. Cũng vào lúc này lịch sử châu Âu đã đánh dấu mốc vàng son trói lọi cho sự phát triển, bành trướng của tôn giáo khi thống trị và gây ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống trong cả chính trị lẫn tinh thần, kéo dài từ thế kỷ thứ 6, 15. Nhưng đây cũng là giai đoạn mà tinh hoa thiên chúa giáo bị giảng dạy sai lệch rất nhiều, khiến giáo lý đầy bác ái của đấng câu thế bị sửa đổi thành một thứ thần quyền với những ngụy tạo trắng trợn. Nếu như ngày nay, khoa học được đưa lên vị trí độc tôn, điều gì đi ngược lại với khoa học đều bị cho là phản khoa học. Tương tự ở thời bấy giờ, bất cứ điều gì đi ngược lại, sự giải thích của các giáo sĩ hay kinh thánh cũng đều bị xem như tả thuyết và phản đạo. Nhằm mục đích phục vụ cho thiểu số đang nắm quyền là vua và các tu sĩ, người ta đã nhân danh thượng đế để áp đặt ra những luật pháp hắt khe, bất công, nhằm áp bức những kẻ không đồng ý kiến với họ, gây ra những cuộc tranh chấp đẫm máu. Vào thời kỳ đó việc nghiên cứu khoa học, thần học vẫn còn chủ yếu tập trung trong các tu viện và trường học của nhà thờ cho nên các nhà bác học, thần học ít khi vượt khỏi bình luận giải thích của kinh thánh. Bởi vậy, tín điều nhà thờ là điểm xuất phát của mọi tư duy, thế giới quan thời trung cổ là thế giới thần học bao trùm lên triết học, luận học, chính trị, vì thế khoa học và triết học đã không tìm được cho mình con đường độc lập hay một lối đi riêng. Tuy nhiên, sự thay đổi thần kỳ khi tư duy sáng tạo và khoa học phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ phục hưng từ thế kỷ 15, 16 ở châu Âu đã phá tan những quan niệm hẹp hòi vị kỷ, khởi đầu cho một trật tự thế giới mới đặt nền móng cho xã hội dân chủ làm cho tôn giáo dần dần mất ảnh hưởng đến quần chúng, phải lùi bước trước trào lưu tiến hóa của khoa học, từ đó tiếp nối mãi cho đến nay, đưa chủ nghĩa duy vật lên ngôi, thay thế cho chủ nghĩa duy tâm. Xu hướng phát triển đó ảnh hưởng không nhỏ đến phương Đông, đặc điểm của văn hóa phương Đông mang tính tĩnh, có xu hướng thu vào bên trong, nặng về trực giác, thiên về phát triển tâm linh, trong khi sự phát triển ở phương Tây mang tính động, với các hoạt động hướng ra bên ngoài, nặng về duy lý, thiên về phát triển khoa học thực nghiệm. Điều đó dẫn đến hai kiểu hành động khác nhau, phương đông quan niệm ở hiền gặp lành, còn phương Tây cho rằng chân lý thuộc về kẻ mạnh, nên họ ra sức chế tạo súng ống đạm dược, xe tăng, máy bay, tên lửa, bom, máy móc để đi xâm lược, bành trướng chủ nghĩa thực dân, đế quốc trên khắp thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng trong những thế kỷ 19, 20 vừa qua, mang theo nền văn minh khoa học kỹ thuật, triết học, tư tưởng, văn hóa của phương Tây len lỏi, lan tỏa ảnh hưởng khắp mọi mặt trong cuộc sống. Giờ đây Đông Phương đã tiếp thu văn minh và đã vươn lên ngang hàng với Tây Phương, mà tiêu biểu nhất phải kể đến Nhật Bản. Nhưng tiếc thay, dường như quá bận rộn trong việc đuổi kịp Tây Phương về văn minh vật chất mà Đông Phương lại đã và đang lãng quên nền văn minh của chính mình. Một nền văn minh chú trọng phát triển con người, với chiều sâu tinh thần và thế giới quan tâm linh. Ngày nay, các học thuyết về kinh tế, giáo dục, khoa học, tất cả mọi thứ đều dựa trên căn bản tri thức, vật chất, để từ đó làm động lực cho con người phấn đấu cố gắng đạt được, coi đó là cái đích đến cho hạnh phúc đời người. Nhiều thập kỷ trôi qua, chúng ta được giáo dục điều đó như một chân lý, đã thấm nuồn trong tư tưởng của mỗi người, khiến người ta không cần phải nghĩ thêm thứ gì khác ngoài những điều đó cả. Có thể nói, tư tưởng sống một cuộc đời cao đẹp với những giá trị nội tâm sâu sắc và niềm tin tâm linh thiêng liêng đã từng bước bị mất đi bởi chủ nghĩa tôn sùng vật chất, lấy đó ra làm thước đo, chuẩn mực cho hạnh phúc, đẳng cấp, mục đích tối thượng của con người. Nhiều người ngày nay đã bị cuốn vào vòng xoáy vật chất, sự lương thiện dần mất đi, lòng chắc ẩn bị lãng quên, nhân cách, bản tính con người biến đổi, thay vào đó là lòng tham không đáy. Lòng tham vô bờ nhằm thỏa mãn những nhu cầu, ham muốn, dục vọng của bản thân, làm nhiều người ngày càng trở nên tham lam, ích kỷ, hẹp hòi. Cũng chính ham muốn chiếm đoạt, tàng trữ mà nơi đâu có liên quan đến quyền lợi, lợi ích thì nơi đó có đấu đá, cạnh tranh khốc liệt, cạnh tranh sinh ra đố kỵ hoài nghi. Thiếu đi cảm thông, vì thế không thể khởi sinh tình yêu thương. Hình thành nên xã hội càng văn minh, con người càng lạnh lùng với nhau. Càng đô thị hóa, con người càng trở nên xa cách. Thay vì gắn kết với những người hàng xóm, thì họ lại xây nên những bức tường chia cách. Thay vì tin tưởng, họ lại nghi ngờ. Thay vì ngưỡng mộ, họ lại đố kỵ Đời sống phát triển con người càng ngày càng gặp nhiều khó khăn, con người ngày càng đối xử với nhau độc ác là một trong những nhân vật trung tâm của chính trị Ấn Độ trong phần lớn thế kỷ 20 ông còn biết đến với tên gọi học giả nơ hư ông nói con người về phương diện kỹ thuật đã vươn tới những vì sao nhưng lại không hề được trao dồi tí gì về quan hệ giữa người và người và chính vì lẽ đó mà nền văn hóa đạo đức xã hội tụt lại xa đằng sau kỹ thuật vào thâm niên 50 80 không của thế kỷ 20 chiến tranh lạnh giữa Liên Xô và Mỹ đã khiến thế giới lo sợ khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân ngày nay Khi các nước ngày càng hiện đại hóa quân sự thì việc quan ngại về chiến tranh hàn nhân giữa các siêu cường quốc quân sự xông đột về lợi ích kinh tế ngày càng hiện hữu, nhưng thật ra không hẳn như vậy, nguyên nhân nằm ở chủ nghĩa sùng bái vật chất là thủ phạm thực sự gây ra mọi vấn đề như hiện nay. Thiên nhiên vốn đã cân bằng tuyệt đối, duy chỉ có con người vì sùng bái chủ nghĩa vật chất rồi mạnh ai nấy làm, có được cái này lại muốn chạy đi tìm kiếm cái kia, khiến cho nhu cầu toàn cầu bị phân hóa người giàu lại thêm giàu, người nghèo lại thêm nghèo, gây ra sự thiếu hụt về cung ứng mất cân bằng và mâu thuẫn trầm trọng. Xã hội vì vậy mà tranh nghiêng là nguồn gốc của mọi tai họa với biết bao thảm cảnh bi thương. Không âm cũng chẳng có dương, không có bóng tối chẳng biết thế nào là ánh sáng, không có buồn hoa sen cũng chẳng thể đẹp đến vậy. Cũng như thế, thực ra chúng ta không nên phán xét bài xích dục vọng, lòng tham ra khỏi cuộc sống, cũng như phân biệt giữa Phật và Sa Tăng. Vì Sa Tăng thể hiện cho lòng tham, dục vọng. Nhưng thử ngẫm mà xem, Nhờ có sa tăng mà đã tạo động lực vô hạn cho con người phát triển được thế giới vật chất rực rỡ như ngày hôm nay. Nhưng dục vọng, lòng tham cần kết hợp với từ bi, sự thiện lành thì mới đơm hoa kết quả ngọt được. Lúc đó dục vọng đê hèn sẽ chuyển đổi thành dục vọng cao thượng. Lòng tham, ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân sẽ chuyển thành ước vọng giúp đỡ cho muôn người. Vạn vật đều được ấm no, hạnh phúc. Phật và sa tăng cũng như hai mặt của một đồng xu có mặt trái mặt phải. Nói cái khác Phật và Sa tăng cũng chỉ là một, chỉ có Phật có từ bi, cái thiện của Phật thì thế giới vật chất không phát triển được. Tuy nhiên chỉ có Sa tăng, chỉ có dục vọng, cái xấu thì thế giới sẽ hoang tàn vì lòng tham, sự vô nhân tính. Nhưng khi con người không còn phân biệt thiện ác, tốt xấu, Phật và Sa tăng, người ta sẽ hướng đến cái một. Chính cái một đó mới làm cho cuộc sống không bị mất cân bằng, không còn bị biến đảo xoay vần nữa. Về cái một với tình yêu thương con người mới có thể phát triển bền vững. Phật, Chúa, gia Tăng đều ẩn tàng trong mỗi con người, chỉ chờ bạn đánh thức và hợp nhất thành một. Hoàng Yến Tư tưởng thứ hai mà người phương Đông Bị phương Tây ảnh hưởng là coi con người là ưu việt nhất, cũng chỉ bởi vì tự cho mình là giống loài, thượng đẳng hơn tất cả những giống loài khác. Rằng chỉ có con người mới đáng kể, nghĩ mình là nhóm cá thể đặc biệt hơn nhóm cá thể khác, vì thế tự cho mình quyền bóc nột, đàn áp, tức đoạt quyền tự do của nhóm kia. Coi nhóm kia là tài sản của nhóm mình, hoặc cố ý tàn sát nhóm kia mà không chịu bất kỳ hình phạt nào. Ta tàn sát, bắt nốt, biến động vật hoang dã thành vật nuôi, làm thú vui, thỏa mãn những nhu cầu bản thân, tự do giết hại, kiểm soát quyền sinh tử của chúng, cho đó là bình thường mà không hề có mặc cảm tội lỗi. Và chúng ta cũng làm điều này tương tự như đối với con người, tư tưởng phân biệt len lỏi vào từng quốc gia, tôn giáo, giai cấp. Nhật Bản là đất nước đi lên từ hai bàn tay trắng. Tài nguyên khoáng sản không có gì ngoài thiên tai, động đất, sóng thần và núi lửa. Trong hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ Nhật chỉ đứng thứ 62 trên bản đồ thế giới về diện tích. Vậy mà con người, công nghệ của họ đã ảnh hưởng rộng khắp, nền kinh tế được xếp vào những hạng nhất nhì toàn cầu. Anh là quốc sứ sời nhỏ bé, nhưng lại có thuộc địa tưởng chừng như mặt trời không bao giờ lạn trên đất nước này. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đứa con trẻ của thế giới nhưng sớm vươn lên vị trí dẫn đầu. Nhiều lúc họ đã chạm đến ngưỡng của ngôi vị bá chủ toàn cầu. Ai Cập đất nước được cho là sự lựa chọn của thần linh. Ấn Độ cái nôi minh triết của nhân loại. Những thứ được ưa chuộng và phổ biến nhất hiện nay có lẽ đều có nguồn gốc từ đây như là yoga, võ thuật, đạo Phật, thiền. Họ đã cống hiến một nền văn minh vô hình không gì sánh nổi cho thế giới và rồi họ tự cho mình quyền kiêu hãnh, trùng tộc loại ưu Người theo đạo Phật tự cho mình đúng đắn nhất, vì có trí tuệ và đạt được giải thoát thực sự. Người theo thiên chúa giáo tự cho mình hơn các tôn giáo khác ở chỗ họ có chúa, có tình yêu, nên thấy hãnh diện và tự hào bởi mình có đức tin ấy. Người theo hội thánh của Đức Chúa Trời cũng thấy mình đúng hơn cả vì kinh thánh chứa đựng những lời tiên tri nhiệm màu của Đức Chúa Trời, nhận được cứu rỗi và sự sống đời đời từ linh hồn. Người theo đạo cao đài cho mình hơn cả vì đó là thiên đạo, do Đức Chí Tôn dùng cơ bút lập ra và Đức Chí Tôn làm giáo chủ. Đến nhóm cá thể, từ một người ăn mảy, đến người quét rác, giáo viên, giám đốc. Vĩ nhân hay tổng thống ai cũng thấy mình vượt trội, cho mình là hay hơn cả, công việc của tôi thì quan trọng hơn của bạn, cho mình là đúng đắn, kiến giải của mình là hơn, thấy không ai bằng mình, cũng không ai chịu nhường ai, khó xích gần lại nhau hơn, gây ra sự chia rẽ. Vì coi mình là chủng người ưu Việt nên con người không ngừng cạnh tranh để gây ảnh hưởng, áp đặt, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật cùng những thành tựu mang lại từ cuối thế kỷ 19 cho đến ngày nay, làm người ta sớm ngộ nhận và tưởng tượng về sự kỳ diệu của khoa học. Con người có thể biết được mọi thứ và sẽ củng cố vị trí của mình như những chủ nhân thực sự của vũ trụ, có thể điều tiết được thiên nhiên và sự tuần hoàn của vạn vật. Nhưng làm sao ta có thể chinh phục được thiên nhiên khi chúng ta chỉ là một phần của nó? Làm sao bộ phận lại chinh phục được cái toàn thể? Nhưng vì ảo tưởng về sức mạnh mà khoa học có thể mang lại, ta phá vỡ sự vận hành, tạo ra những một cuộc khủng hoảng toàn cầu chưa từng thấy. Bản ngã luôn tiêm ẩn bên trong mỗi người, đối với người bình thường họ làm được chuyện này phát minh ra cái kia, đạt được thành tựu trong cuộc sống. Họ tự cho mình thông minh, vượt trội hơn người nên dễ hình thành tính tự cao, ngạo mạn. Đối với người học đạo, họ hiểu biết về con người, thế giới và vũ trụ, tâm thức đã vươn lên một tầm cao khác. Bản ngã lan tỏa khắp tế bào cơ thể, vi tế và ẩn tàng sâu bên trong rất khó nhận biết. Còn với người có năng lực tâm linh, họ có thể kết nối với các đấng siêu nhiên, các cõi giới khác nhau. Họ nghe những âm thanh không nghe được, Thấy những điều không thấy được, làm những việc người khác không làm được trong thế giới vô vi vô hình, nhưng lại quyết định trực tiếp cuộc sống thế giới hữu vì hữu hình của chúng ta, họ cũng có bản ngã tâm linh cho riêng mình. Bản ngã, tiểu ngã hay phảm ngã được hình thành trong quá trình lớn lên bởi con người sử dụng thiên lệch về phần lý trí, khiến bạn hay dùng trí não để phân tích, lý luận, so sánh rồi tự cho mình là hay, bản thân có chỗ hơn người, tài năng của mình thật vượt trội, làm cho bạn nảy sinh phân biệt từ đó tỏ ra tự kiêu. Ngạo mạn, đố kỵ, hiềm khích lẫn nhau. Nhưng khi quay về với trái tim, sống với tình yêu thương thì sẽ không còn so sánh, phân biệt, đố kỵ nữa. Tình yêu thương đón nhận mọi sự, dung chiếu mọi thứ, tình yêu thương hiện diện cho công bình và cân bằng. Không còn phân biệt giữa ta và tha nhân, giàu hay nghèo, tài năng hay kém cỏi sang hay hèn, cao hay thấp. Tình yêu thương lan tỏa và bao trùm vạn vật, vì vậy bản ngã sẽ được chuyển hóa. Ảnh hưởng về mặt tư tưởng, sự tiến hóa có hai định nghĩa. Một là sự phát triển trí thông minh bên trong một dạng sống, chẳng hạn như tổ hợp một thân thể, hay trí não của con người, đó là sự tiến hóa vật lý hay sinh học thuần túy. Hay là sự phát triển hiểu biết của các linh hồn từ các mật độ thấp lên các mật độ cao hơn, mà ở đó có sự tiến bộ về mặt tâm linh, trưởng thành về mặt tâm thức, nhận thức của con người. Nhưng phương Tây đã khẳng định học thuyết tiến hóa Gia Huynh trở nên phổ biến toàn cầu, trong khi học thuyết này mới chỉ định nghĩa được nửa phần trước Để ra quan niệm nhất nguyên, cho rằng xác thân và linh hồn là một, con người chỉ đơn giản là một thực thể vật chất, tuân thủ các định luật vật chất do đó ý thức hai linh hồn cũng chỉ là kết quả của hoạt động của bộ não mà thôi. Đơn giản mà nói với quan niệm này, chết là hết. Vì chú trọng thái quá đến khía cạnh tiến hóa một chiều, cái mới phủ định cái cũ, cái sau phải hơn hẳn cái trước, vì thế văn minh Tây Phương đẩy sự đua tranh tới mức cực độ, vô giới hạn, dẫn tới cùng kiệt mọi tài nguyên dự trữ. Cả tài nguyên thiên nhiên lẫn sức lực con người, do đó, làm cho tự nhiên và xã hội mất cân bằng, dẫn tới hai cuộc chiến tranh trong thế kỷ 20 vừa qua, sự thiếu hụt về dầu mỏ trong những năm đầu thế kỷ 21 và cả việc tranh giành nguồn tài nguyên ở những nơi tận cùng của trái đất như Bắc Cực đã nói lên điều này, bị chi phối mạnh mẽ bởi học thuyết đấu tranh để sinh tồn, học thuyết này sẽ không bao giờ giải thích được khái niệm người nhất của con người đó là lòng nhân ái, sự hy sinh. Khái niệm này tự nó đã không thể dung hòa được với khái niệm của đấu tranh sinh tồn. Vốn được coi là động lực chính trong học thuyết tiến hóa gia Win. Tự cho sự sống chỉ giới hạn ở một đời người nên quan điểm cuộc sống là để hưởng thụ, tận hưởng tối đa các lạc thú thế gian mang đến. Càng đắm chìm trong thú vui vật chất qua các giác quan bên ngoài thì ngược lại đời sống tinh thần, tâm hồn bên trong ngày một nhỏ bé, co hẹp. Quan điểm đó làm cho con người ta tin rằng cuộc sống đơn giản chỉ là việc sắp xếp ngẫu nhiên, hiện diện một đời người rồi tan vào các bụi như bóng bóng xà phòng chứ không phải từ một cội nguồn thiêng liêng. Với những người như vậy, Không có gì đáng làm hơn là hưởng thụ một cuộc đời sung sướng rồi chết. Nên họ trở nên sống phóng túng, mọi chuẩn mực đạo đức, phẩm chất của con người đều dễ dàng bị phá vỡ. Những điều dân của chúa bị bỏ ngoài tay, mọi sự kính cẩn thần linh bị xóa bỏ, những tín điều trong tôn giáo bị lờ đi, người ta hành động bất chất tội ác, sự phi nhân tính, đạo đức của con người thời nay là không có giới hạn và dường như họ có thể làm bất cứ việc gì. Vì tin rằng chết là hết, chấm dứt mọi chuyện, mọi nợ nần không đoái hoài, không tin vào luật nhân quả, do đó xã hội bây giờ tạo ra nhiều con người kiệt xuất, giỏi lý luận, có kiến thức, địa vị cao trong xã hội, sản sinh ra vô số tiến sĩ, kỹ sư, các nhà khoa học, luật sư, đội ngụ y bác sĩ, nhưng lại thoái hóa về phẩm chất so với một thầy dạy chữ nho thầy giáo ngày xưa thì nhân phẩm, cốt cách, đạo đức thùa xa. Khi Chúa giê -xu xuống thế gian để cứu giúp nhân sinh, Người dân Israel lúc đó không những không tin người là con của Đức Chúa Trời mà còn sát hại Ngài bằng cách đóng đinh Chúa giê lên cây thập tự giá. Lúc đó có một người tên là Philat khuyên rằng không nên giết người này. Nhưng hết thảy người dân Israel lúc đó đáp rằng, nếu người chúng tôi giết đó đúng là đấng câu thế thật thì, xin lướt người lại đổ trên chúng tôi và con ke chúng tôi. Trích sách Matthew 27, 11, 44 trong Kinh Thánh Sự thật lịch sử chứng minh người họ giết đúng thật là con của Đức Chúa Trời và hậu quả cho việc này của dân Israel đó là thảm họa mất nước không lâu sau đó. Gần 2.000 năm bị lưu vong trên khắp thế giới và biết bao lần bị thảm sát bởi vì nhân xấu mà mình đã gây ra. Nhân quả là một trong vô số quy luật trong vũ trụ để vận hành sự công bình trời đất. Thời nay, nhân quả đến nhanh không loại trừ bất kỳ một ai, đừng để thấy rồi mới tin. David viết đờ. Hakin từng nói rằng, mọi vật trong vũ trụ liên tục sinh ra mẫu hình năng lượng với một tần số đặc biệt Nó bất biến với thời gian và có thể được đọc bởi những ai biết cách. Mỗi từ, hành động và y muốn tạo thành một bản ghi vĩnh cửu. Mỗi suy nghĩ đều được nhận thấy và ghi lại mãi mãi. Không có những bí mật, không có những điều bị che giấu và cũng không thể làm như thế. Tinh thần của chúng ta đứng trần trụi cùng thời gian và đều bị nhìn thấu tất cả. Cuộc sống của mỗi người cuối cùng đều phải chịu trách nhiệm trước vũ trụ. Những triết lý và niềm tin về một cuộc sống như vậy đã tạo điều kiện thuận lợi, dung túng làm cho con người sa ngã. Những năng lượng tiêu cực tích tụ ngày càng nhiều, hoạt động một cách mãnh liệt. Các khoa học gia trên thế giới đều khẳng định rằng phải cần tới khoảng 4,6 tỷ năm để làm nên trái đất là một hành tinh xanh tươi đẹp này, thì nền văn minh hiện đại của chúng ta dù chỉ mới phát triển và thuộc dạng sơ sinh trong vũ trụ, nhưng do lòng tham và sự kiêu ngạo nên chúng ta đã và đang tự hủy hoại chính mình cùng với trái đất mà chưa tự nhận thức được. Chúng ta đang tàn phá gần như tất cả các cánh rừng còn lại trên trái đất cung cấp O2 cho mọi sinh vật tồn tại làm tuyệt chủng rất nhiều loài động vật hoang dã. Chúng ta đang thải ra các chất độc vật qua ngưỡng chịu đựng của trái đất vào trong bầu khí quyền, nước uống và đất trồng trọt, để lại tỷ lệ người mắc ung thư đang tăng lên đáng kể. Chúng ta đang lấy cạn các khoáng sản trong lòng đất, phá hủy núi, san lấp sông hồ, đóng cọc sâu vào lòng đất mà không biết rằng đó chính là đang phá hủy thân thể trái đất, cũng là đang phá hủy thân thể của chính chúng ta. Chúng ta đánh nhau bằng đủ loại vũ khí hủy diệt, bom nguyên tử, gây ô nhiễm bức xạ, ảnh hưởng đến dòng năng lượng của trái đất và vũ trụ. Chúng ta đang đi vào vòng xoáy tiêu cực có trong từng lời nói, hành động, ý nghĩ, thậm chí trong từng hơi thở. Tất cả năng lượng tiêu cực đó đang làm ảnh hưởng đến khắp các sinh vật trên trái đất. Thế hệ cha anh đã tàn phá, hủy hoại môi trường, làm tổn hại nghiêm trọng sự sống trên trái đất. Vậy nên thế hệ chúng ta sẽ cùng nhau chung tay tôn tạo, gìn giữ, yêu thương từng hạt cát, con kiến, cành cây, ngọn cỏ, trên hành tinh xanh này như chính sinh mệnh, cơ thể, linh hồn của mình. Điểm chung về những bài học kinh nghiệm trong quá khứ về sự sụp đổ của những nền văn minh ở trên nói riêng và tất cả những nền văn minh khác nói chung đều quy về một vài nguyên nhân cơ bản sau. Nguyên nhân chính là từ vua chúa, những vị lãnh tụ, người trí thức, người dân bình thường, đám đông xa dần với đời sống tinh thần. Mọi người càng ngày càng đắm chìm, thiết tha đến hạnh phúc vật chất, thú vui cảm giác Suy đổi về đạo đức, phẩm chất con người đi ngược lại với các trật tự vũ trụ, đó là nguyên nhân cuối cùng của mọi bất hạnh, đau thương của những nền văn minh hay thực dân. Con người ngày nay cũng dẫn mọi thứ đi đến một kịch bản tương tự, khi họ chỉ chú trọng một chiều tập trung phát triển nền văn minh vật chất, trong khi đó, họ lại thoái bộ đời sống tinh thần, mất đi kết nối về tâm linh, đi ngược lại các quy luật vũ trụ, phá vỡ trật tự vận hành của tự nhiên. Nếu không thức tỉnh, rút ra được những bài học, kinh nghiệm thực tế từ trong quá khứ, Cứ đà này chắc chắn chúng ta lại sẽ dẫm lên vết xe đổ bởi lỗi lầm cố hữu của các nền văn minh trước đây, và lại phải tái diễn để học lại những bài học cũ dích đã được dạy từ trước. Chúng ta vì mất đi kết nối với cội nguồn, với vạn vật xung quanh, mất đi tâm linh bên trong bản thề mình, trở nên vô cảm, không có tình yêu thương chính mình, với tự nhiên, hiếu chiến, phá hoại rừng cây, đầu độc đất đai, bầu khí quyển, giết hại mọi sinh loài mà không cảm thấy tội lỗi. Chúng ta làm trái đất bị tổn thương. Đã vô tình hủy hoại cơ thể của mẹ trái đất cũng là hủy hoại đi cơ thể của chính mình. Bởi chúng ta vốn là một, bạn làm điều gì với người khác cũng là làm với chính bạn. Chúng ta cần hiểu rằng, vạn vật đều có linh hồn, trái đất là một hành tinh nhưng bản thân nó là một linh hồn. Trái đất là một sinh vật sống, con người cũng giống như trái đất thu nhỏ. Nói cách khác trái đất là mẹ muôn loài hay còn gọi là mẹ gai ở. Chúng ta là con của mẹ, được mẹ dung dưỡng và trao cho sự sống trên ngôi nhà tươi đẹp này. hiện nay Mẹ trái đất đang bị bệnh rất nặng, cơ thể mẹ rất yếu. Nếu trái đất chết, linh hồn sẽ rời đi, như vậy trái đất sẽ bị hủy diệt. Cũng giống như một người có thân thể mà không có linh hồn, là người chết. Khi bị bệnh, cơ thể con người có khả năng tự bảo vệ bằng sức đề kháng trong hệ miễn dịch của mình. Lúc đó có những triệu chứng theo sau như ho, sốt, nôn để đẩy những vi trùng, vi khuẩn ra khỏi cơ thể. Tương tự như con người, hành tinh chúng ta cũng như vậy đã bắt đầu lên cơn sốt kháng lại những con vi khuẩn gây bệnh nhằm lấy lại sự cân bằng, bằng cách tăng tần số. Chính tần số lên cao và đột biến sẽ tạo ra cơn sốt làm cho trời đất có những thay đổi đặc biệt làm dung chuyển cả bầu trời và mặt đất này, từ đó giải phóng nguồn năng lượng tiêu cực. Cũ kỷ đã bị tích lũy trong trái đất hàng tỷ năm qua như tham lam, phân biệt, phán xét, so sánh, chia rẽ, đố kỵ, ích kỷ, thủ hận, chấp tà ngã mạn, lo lắng, sợ hãi, đấu tranh, tính toán Mưu mẹo, lừa gạt, hoài nghi, sân hận. Khi trừ khí được để ra khỏi trái đất, tương tự cũng là nguồn năng lượng tiêu cực từ bố mẹ, ông bà, tổ tiên, nhiều đời, nhiều kiếp trong người chúng ta được di chuyển qua ADN sẽ được khuấy lên. Do đó, sẽ có những biến chuyển xáo trộn chưa từng thấy cả bên ngoài lẫn bên trong cơ thể, để con người nhận diện và đặt các câu hỏi xem liệu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này có hai trường hợp, một dạng người tích cực tâm thức mở rộng nhìn nhận được vấn đề họ sẽ thức tỉnh và được chữa lành chuyển hóa nguồn năng lượng tiêu cực thành năng lượng tích cực, tốt đẹp hơn, từ đó chung tay tôn tạo và xây dựng trái đất mới. Dạ thứ hai, vẫn bị cuốn vào vòng sáy của đời sống vật chất, không ý thức về những gì đang xảy ra, cho đến khi nguồn năng lượng tiêu cực khổng lồ được đẩy lên. Cơ thể con người trong một thời gian ngắn không thích ứng được, sẽ sinh ra nhiều triệu chứng bất lợi như bệnh tật, đau ốm, thậm chí là đột tử, gây ra lệch lạc trong nhận thức, trầm cảm hoặc cuồng loạn, khủng bố. Như vậy có phải là vô cùng khổ sở hay không? Thế thì khác gì là sống trong địa ngục? Hiện nay chúng ta đang đối mặt với rất nhiều thử thách, các mối đe dọa, từ những vấn đề nhỏ đến vấn đề lớn mang tính toàn cầu. Đặt ra bài toán cấp bách và tìm kiếm, sản sinh ra nguồn nhân lực dồi dào mạnh mẽ, có đủ tối chất để giải quyết hệ lụy mà thế hệ đi trước đã và đang gây ra. Nguồn lực đó được sản sinh ra không đâu xa, chỉ có thể là nằm ở việc giáo dục trong đó lấy trẻ em làm hạt nhân. Đúng vậy. Trẻ em sẽ là người quyết định tương lai của một quốc gia, vận mệnh chung của toàn nhân loại. Phát triển nguồn lực từ trẻ em là việc làm tất yếu, tuy nhiên điều quan trọng hơn nữa cần định hình được triết lý, tư tưởng giáo dục đúng đắn cho trẻ em và cho cả người lớn chúng ta ngay từ đầu. Hiểu biết về con người, nhất là kiến thức về bản chất con người. Nếu giáo dục mà không thực hiện được nhiệm vụ này, không giúp cho đứa trẻ hiểu về chính mình, mình là người như thế nào, bản chất con người ra làm sao, mình cần điều gì và không cần gì thì không phải nền giáo dục hữu ích. Tự do tư duy giáo dục cần làm cho mỗi người được tự do tư duy, họ mới có thể sáng tạo, thể hiện bản thân độc đáo theo cách riêng của mình, mới có thể khai thác hết tất cả tiềm năng bên trong bản thân được. ngược lại với tư duy tự do là tư duy bị đóng khung, tư duy bị áp đặt, sẽ tạo ra những con người dập khuôn, chậm chạp, dễ bị áp bức, bóc lột. Đó không phải là giáo dục. kiến thức về thế giới tâm linh, chúng ta vốn xuất phát từ một nguồn sáng, nên nguyên thủy của chúng ta vốn dĩ là ánh sáng. Đức Phật nói, mỗi người đều có Phật tính, khổng từ lại nói, nhân chi sơ, tính bản thiện. Tuy từng người mà cách diễn đạt bằng ngôn ngữ tuy có khác nhau, nhưng đều mang ý nghĩa tương đồng. Ánh sáng chỉ có thể định nghĩa chính nó khi chịu lao vào bóng tối. Môi trường trái đất là bóng tối, để các sinh mệnh tỏa sáng. Nhưng khi các sinh mệnh ánh sáng mới xuống trái đất, họ đều phải hạ mức tần số rung động của mình xuống cho phù hợp với môi trường nơi đây. Do đó họ sẽ đánh mất đi chính mình, quên đi mình là ai, từ đâu đến và mục đích sống của họ đến đây là gì. Kiến thức về thế giới tâm linh là tìm cách kết nối lại với chính linh hồn của mình, kết nối lại với nguồn, nhằm thức tỉnh mục đích sống. Khi bạn thức tỉnh và được chữa lành, bạn sẽ hiểu được rằng mình là ánh sáng và mục đích của bạn đến đây là để tỏa sáng. Tỏa sáng ở đây là bạn biết dùng tài năng, thế mạnh, trí tuệ của mình để đem lại niềm vui, tình yêu, tiếng cười, hạnh phúc và giá trị sống cho cuộc đời này. 3 nhân tố ở trên sẽ là định hướng cho mọi cải cách giáo dục trong giai đoạn hiện nay và là xu hướng phát triển chung cho toàn xã hội.